hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 185 tin tức đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .i .i. là một trấn nhỏ cực kỳ bình thường cách thành Như Dương không xa cũng là thị trấn đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy sau khi rời khỏi Hoàng Lăng tổng cộng cũng chỉ khoảng trăm hộ dân nhưng mà cứ cách 2 ngày,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 Cũng không làm người khác chú ý nhiều Bước vào một khách sạn của kỹ Rất nhanh Ba người đã được người khác dẫn đến sân sau của khách sạn hiển nhiên nơi này là cứ điểm đã được đàm kế chi chuẩn bị xong từ trước Hoàn toàn khác biệt với khách sạn của kỹ đơn sơ ở phía trước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 Xem ra suy đoán của bọn họ lúc trước đều có một chút sai sót. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng, Thư Mạng Lâm và Mặt Cảnh Lê cấu kết với nhau làm việc xấu. Bây giờ nhìn lại thì, Mặt Cảnh Lê cũng chỉ là công cụ bị lợi dụng và bi đỡ đạn mà thôi.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 Không có gì thấy tình cảm của đàm đại nhân và lâm cô nương tốt như vậy Mới hơi cảm khái mà thôi Cô gái áo lam dựa vào đàm kế chi Cười ha ha Nói định vương phi nhớ định vương rồi sao diệt ly cười cười cũng không phản bác Nói sâu xa xa nhà đã lâu Không chỉ nhớ vương ra Mà cũng rất quan tâm đến người nhà nữa Lúc trước khi bản Phi gặp chuyện không may vẫn không thể nhận được tin tức của đại ca Đàm đại nhân có tin tức gì không? Đại ca đàm kế chi sưởng sốt một chút Rất nhanh kịp phản ứng lại Vương Phi nói chính là đại công tử tự ra từ thanh trần Diệp Ly gật đầu Rõ ràng nhìn thấy Thần sắc cô gái áo lam kia cứng ngắt một chút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 Có người tới quấy rầy tốn hơi thừa lời cũng tốt Chỉ là Diệp Ly hơi hoài nghi Cô gái thư mạng Lâm này nhầm vào nàng như vậy Rốt cuộc bởi vì đàm kế chi hay bởi vì từ thanh trần Con cũng nhịn được Thay nàng bắt mặt xong Lâm Đại Phu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói Diệp Ly thẳng nhiên dựa vào ghế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 sao ngươi lại đến đây? Đàm Kế Chi trầm mặt đi từ bên ngoài vào. tất nhiên, đi theo bên cạnh còn có thánh nữ Nam Cương thư Mạn Lâm Mỹ lệ kia. Đàm Kế Chi nhìn Diệp Ly ngồi thoải mái trên ghế trải nệm im, mang theo vẻ mặt thoải mái, nhàn nhạt cười nói đều nói, kẻ thước thời là trang tốn kiệt.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 Thì có lẽ mặt gia quân sẽ dễ ướm phó Nhưng ám vệ cũng không phải dễ dàng có thể để cho đàm đại nhân ướm phó như vậy Nếu vì vậy mà dẫn kỳ lân tới nữa Đàm đại nhân ta thật sự không biết rốt cuộc chuyến đi này của ngươi là buôn bán lời hay thua lỗ nữa đây Khó mắt đàm kế chi khẽ co quáp Mấy năm nay hắn đi theo mặt cảnh kỳ.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 Nhìn lâm đại phu ngồi ở bên cạnh một chút, trên mặt đàm kế chi hiện lên thần sắc không cam lòng. hiển nhiên thư mạng lâm cũng không đồng ý, đứng lên nói kế chi, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Nếu cứ trở về như vậy, truyền quốc ngọc tỉ tượng trương cho thiên mệnh sở quy mệnh được trời định. Bảo tàng khai quốc.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 Chỉ chút lát sau, cửa thành mở ra một khe hở. Người cưỡi ngựa cũng bất chấp những thứ khác, nhấc dây cương xông ào vào trong thành. Bên trong thành, nơi kỳ lân đóng quân, đang ngủ bị kêu dậy, sắc mặt tầng phong hơi âm trầm. Bước nhanh vào thư phòng hỏi mặt hoa đang chờ đến sốt ruột, đã trễ thế này, có chuyện gì? Thần sắc mặt hoa hơi cổ quái.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 Đi gặp Vương Gia có tin tức của Vương Phi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif